Ngày ngày xưa có một anh chàng trẻ tuổi tên là Cuội. Từ thời nhỏ, Cuội mất coi cả cha lẫn mẹ, phải đi ở với chú thím. Anh ta là tay láo lĩnh, đặc biệt khuyên đi lừa gạt người khác. Một lão trọc phú ở trong miền nghe tiếng đồn về Cuội, tỏ vẻ không tin. Mục Hâm lão cho người gọi cụ đến gia bảo. Nghe nói mày lừa người giỏi lắm. Bây giờ tao ngồi ở đây, đố mày lừa cho tao ra ngoài cổng thì tao lập tức thưởng cho mày năm quan. Đấy, có mọi người làm chứng đấy. Cụ ta gãy đầu gãy tai đáp. Ông ngồi ở đây lại có đệ phòng sẵn thì làm sao mà lừa ông ra ngoài được? Nếu ông đứng ngoài cổng Tôi mới có cách lừa được ông vào nhà. Nghe nói thế, lão Trọc Phú chạy ra cổng, nhưng khi đến nơi, cuội đã giấu tay reo. Đấy, tôi đã lừa được ông ra cổng rồi. Trọc Phú bị tảng gì thua cuộc, đành phải y tứ đem tiền cho cuội. Nhà chú thím cuội có nuôi một con lợn béo. Một hôm, nhân lúc mọi người đi dắng cả, Gọi gọi người hàng thịt thánh nhà bán rẻ con lợn lấy tiền tiêu. Cô chỉ dặn người ấy giấu kín cho mình và xin lại cái đùi lợn sống. Hắn đào một cái lỗ nhỏ ở đám đất gần chuồng lợn, cắm cái đùi vào đó rồi nện đất rất chặt. Chờ lúc người thím đi làm về, hắn làm vẻ mặt hốt hoảng nói: "Thím ơi, thật là số không may, thổ địa bắt mất lợn nhà ta rồi." rớt xuống ngầm phủ mất rồi." Rồi cô dắt thiếm ra chuồng lợn nói tiếp. "Nó đã xuống cả hai chân rồi, chỉ còn cái đuôi. Bây giờ thiếm hãy giữ lấy cái đuôi, đừng cho nó xuống mà cũng đừng giật mạnh, kéo trước mất là hỏng việc. Cháu sẽ lấy cuốc đào đất xung quanh để mai ra bắt nó trở về." Người thiếm nghe nói tưởng thật, vừa lo vừa sợ, vừa tiếc của Củi lẩm nhanh, củi lẳng lặng lấy cuốc đào đất, đất bở ra, cái đuôi không khéo tự nhiên rời khỏi mặt đất. Thấy thế, hắn là to lên. Thôi, thế là lợn xuống âm phủ mất rồi. Người tiệm tiếc đất ruộng nhưng không thể trách củi được tính nào. Một hôm, củi cùng chú đi chợ, củi sát một cái thúng không, chúm rất bực vì chú luôn là mắng mình. nên cụ ta bề nghĩ cách trời khâm. Thế là cụ chạy lên trước, bỏ vó chú một khoảng rồi lấy thùng úp một bãi cứt trâu ở dọc đường. Khi người chú vừa đến nơi, cụ cứ khư, khư giữ chặt lấy thùng bảo. Mày quá, cháu giờ úp được một con chim ngói to lắm. Nhưng nếu bây giờ thò tay vào bắt thì trượt mất. Vậy chú mau mua về lấy tay lưới văng chung quanh để bắt cho chắc. Con này mà đánh chén thì tuyệt. Người chú vốn có máu tham, nghe hắn nói thế tưởng thật, dọi giỏ trở về nhà lấy lưới đến dàn bốn bên thúng rất cẩn thận. Mọi người xúm lại xem rất đông, nhưng khi cuội giở thúng ra, ai nấy đều phì cười, vì chỉ thấy một bãi cứt trâu, chẳng có chim ở đâu cả. Triền người chú bị cuội đánh lừa, giận thầm gàn tím ruột, bèn không đi chợ nữa. chắc của gia nhà đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Một hôm khác, cụ cùng chú đang cút cỏ ngoài đồng. Trời nắng như thiêu như đốt. Khác quá, người chú bảo hắn về nhà lấy nước mang ra. Vừa đến nhà, cụ đã làm dìa hốt quạng, nước mắt giàn giụa, miệng miếu máo nói không ra tiếng. Khốn khổ lắm thím ơi, chú bị trâu húc lòi ruột ra, ra một đống hiện đã tắt thở, còn nằm trên còm. Người thiếp nghe nói chỉ còn biết kêu trời khóc rồi bươn bả ra đồng. Vừa đi vừa âm mạc khóc rất thảm thiết, cụ tà lại lẳng theo đường tắt, ba chừng bốn cẳng chạy lên đường tắt ra đồng. Sắp đến nơi, hắn cũng làm bộ đau đớn bảo chú. "Chú ơi, trời hại ta, thiếp ở nhà không biết liêu rèo thế nào, bị ngã từ trên gác xuống." giết tiêm cả mặt, không một ai biết cả. Người chú nghe nói tưởng thật, đấm ngực kêu trời, rồi chạy về kêu khóc suốt cả dọc đường. Đến khi hai vợ chồng đâm sầm vào nhau, mới biết là thằng cháu ác nghiệt đánh lừa. Hai vợ chồng tức giận đi người, bèn đem một cái rọ, bó củi vào, rồi vác ra sông định vứt xuống nước. Đến bờ sông, quỷ ta cầu khẩn: "Cháu có tội với chú thím?" Chú thiếm bắt chết cũng đáng. Có điều ở Dương Giang, cháu nói láo kiếm ăn được là nhờ có một quyển sách nói láo bấy lâu nay vẫn gác trên bàn xếp. Nay chú Lâm Ân nghĩ đến chút tình cảm máu mủ, về lấy giùm quyển sách đó tặng cháu, mang theo xuống Ngâm phủ kiếm ăn. Nghe hắn nói có vẻ thầm thiết, người chú tưởng thật, nghĩ bụng, tay hắn mình đã trói, rọ lại buộc chặt. không thể trúng đi đằng nào được. Bẹn tất cả chạy về lấy sách. Đang ngồi co ro trong rọ, bỗng trông thấy một thằng hủi đi qua, cuội gọi giật lại. "Này hủi ơi, tao trước cũng sừng già thối thịt như mày, nhưng trời rung rủi cho tao ngồi vào đây. Thế rồi ta được người ta đưa xuống nước dậy chữa, rồi lại kiêng lên, bây giờ lành hẳn cả rồi." Mày cứ thử mở cho tao ra mà xem." Huỷ Tửng Thọ mở rọ cho Cụi ra, tấm tắc khen phép chữa màu nhiệm, rồi mừng rỡ nói: "Mai cho tôi quá, thế anh cho tôi ngồi vào đây, rồi anh buộc hộ cho tôi với. Có mấy quan tiền xin được nhân thể, tôi biết anh." Được tự do, Cụi chờ cho Huỷ vào, buộc rọ lại cẩn thận, rồi cầm tiền đi thẳng. lại nói chuyện người chú về nhà tìm mãi trên sàn bếp chẳng thấy gì, mới biết là mình lại bị lừa. Giận quá, hầm hầm trở ra, chẳng nói chẳng rằng, đạp rỡ lăn xuống sông. Thế là hủy tà mất tích. Cuội theo dọc sông đến một cái cầu, nhân trời nóng đực mới cởi áo xuống tắm. Mấy quan tiền cũng hủy cho, hắn sợ để trên bờ có người lấy mất nên mang cả xuống sông. Một ông quan cưỡi ngựa đi qua trên cầu, thoáng thấy có thằng bé lặn ngụp dưới nước, một tay giơ lên cao, có cầm cái gì giống như là quan tiền. Quan động lòng tham, dừng ngựa lại hỏi: "Thằng bé kia, mày làm gì ở dưới đó?" Cụi nói với quan: "Tôi mang đi cho cha tôi một thoi vàng, một thoi bạc và mấy quan tiền." Lúc đứng chơi ở cầu, không may lỡ tay đánh rơi xuống mất cả. Này, tôi lặn lội tìm, chỉ được mấy quan tiền mà thôi. Chợ tôi mà về, cha tôi đánh chết. Nói đoạn cuội hu hu khóc, ông Quang bèn xuống ngựa, cởi quần áo bảo cuội. Mày bước lên mau đi để tao còn xuống tắm. Tên Quang tham lam muốn một mình mò tìm được thì giấu đi một chỗ để số vàng bạc ấy về tay hắn hưởng. Dừa nói hắn vừa lội xuống nước. Cuội ta liền bước lên bờ, vội lấy ngay quần áo của Diên Quang mặc vào người rồi leo lên ngựa dòng mất. Sau đó cuội phi ngựa về nhà chú thím. Cả hai vợ chồng, nhất là người chồng, rất lấy làm ngạc nhiên. Không hiểu sao mình đã xô xu nó xuống sông, thế mà bây giờ nó lại trở về được mà lại ăn mặc đàng hoàng như kia. Hỏi cuội, tươi tươi đáp: cháu xuống dưới ấy gặp được tất cả mọi người, ông bà cha mẹ, nội ngoại đầy đủ. Cha mẹ cháu giàu có lớn lắm, nhưng cháu nhớ chú thím quá nên chọn lấy một bộ quần áo, một con ngựa và ít quan tiền trở lên trên này. Rồi cụ lại nói thêm. Ông bà vẫn nhớ chú thím lắm đấy. Có rằng cháu mời chú thím xuống chơi. Hai vợ chồng người chú nghe nói mừng quá, hỏi cụ Vậy chúng ta xuống đó có được không? Cô trả lời. Có, có gì đâu. Chú thím cứ làm như cái rọ y như lúc cháu xuống. Nhưng cháu thì không giác nổi đâu. Chú phải mang ra bờ sông, chui vào rọ rồi cháu sẽ lăn xuống thôi. Người chú dồi dàng đang hai chiếc rọ đem ra bờ sông, đoạn người chú chui vào một chiếc, bảo nắp buộc lại, chực xuống. thấy tâm nước sủi lên trùng trùng, cụ dỗ tay reo lên. A, chú đang lấy đây. Nghe nói thế, người thiếm cuội giật cháu rối rít. Cháu cho thiếm xuống ngay đi. Người thiếm lại chui vào rọ để cho cuội vớt luồn xuống sông. Thế là từ đó, cuội thừa hưởng cơ nghiệp của chú thiếm để lại. Nhưng cuội ăn chơi loanh toàn, chẳng mấy chốc đã bán hết gia tư điền sản đến một vùng rừng núi trùng điệp. Ở đây có rất nhiều voi, cuội đang nghĩ cái mới. Hắn ta đào một cái hố rất rộng và rất sâu ở chỗ dồi hay qua lại. Trên miệng hố có bắt tre nứa, lá phên và ghép cỏ rất khéo. Quả nhiên, sau đó có một con voi bị sa hố đầu chúc xuống dưới, đích chổng lên trời, không cửa quậy được. Cuội dùng đất lấp voi lại, chỉ chừa cái lỗ rồi cứ để yên tại đó. chỉ thỉnh thoảng đến trồng rừng. Hắn bổn bảo dạ, rồi ta sẽ có một con voi biết bay đi chu du thiên hạ. Sau khi dòi chết, quạ già dìu ngửi thấy mùi thịt, liền rủ nhau tới ăn. Chúng nó chui qua lỗ được khoét, sẵn tiếng sâu vào thân con dơi để rỉa lần thịt ở trong đó. Cuối ta chờ đến lúc thịt dòi gần hết, thình lình đút đút lại, hứng cởi lên lưng dơi rồi dùng gậy đánh nhẹ dưới bụng dơi. Bầy chim ở trong xác già dơi bay dọc cá lên, mang cái xác dơi và cõng lên trời. Cúi cứ để cho bay mãi suốt ngày, cuối cùng nhìn thấy một kinh thành rất lớn. Trong đó nhà ngói san sát, người qua lại đông không biết bao nhiêu mà kể. Cúi muốn xuống xem thử cho biết. Hắn dỗ mấy cái trên đường giơi, chim chóc thảy động phía trên thì sợ hãi sập cánh không bay nữa. Cái xác già giơi từ từ hạ xuống. Nó rơi xuống giữa sân rồng, có cái quan đang làm lễ bái vua. Nhà vua và tất cả triều thần thấy có một người cỡ giơi từ trên trời xuống thì kinh hãi bội phần, giọi vàng sụp xuống lại cuội như thế sao? Cụi như đấng một vị thần vừa dáng lạ. Nhà vua đích thân đưa cụi vào nội điện, cha bày những cổ bàn lễ vật thiết đãi. Khi nghe cụi nói đến sự mầu nhiệm của cơn chợt, nhà vua bày tỏ. Ngài có thể cho quả nhân cỡi linh voi đi ngắm cảnh ngắm dớp trong thiên hạ được chăng? Cụi đáp: Được lắm, nhưng cần phải làm hai việc. Một là nhà vua phải thay quần áo cho tôi. Vì cơn giật nó hay lạ hơi người. Hai là khi ra giữa biển phải nhớ mở cái nút đằng sau cho nó uống nước. Không một ai ngăn cản được lòng ham muốn của nhà vua, cuối cùng cái xác già dơi đưa vua lên không trung ra giữa biển, cho làm theo lời của dặn mở cái nút đằng sau để cho dơi nhảy khác. Lúc hạ da diều bẫy lâu bị chăm cầm, này thấy có lỗ hở, lục tục bay ra tất cả. cá sát và dời rơi xuống biển. Cha thế là nhà vua làm mồi cho cá. Con cuội mặc áo quần bào lên làm vua nước ấy.